ദൈചായമാ <đây> Đề: Chuyện đọc chuyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Chiêm quê chiêm tông bay về đâu, mang tin làng giờ đây ta sống với bình minh. Tiếng ca đồng lặn, tiếng hát lưng trời xanh muôn, đẹp biết bao tâm. Tình là tình nông thắm buộc lòng nên vổng sông, tình lên quê đổi, hương. Đàn mong đến phai rồi, mượn đưa lên lối đời làm pha lấy giang ơi. Khi người nếu diễn đã đâu chăng. Cự phố xin chào khán hộ quý khán giả. Thưa quý vị chủ trì, quý vị hôm nay cử phóng sinh bài quý vị nghe phần 1 bài chén trà ngày xuân của Phạm Thăng. <cười> thế kỷ trước. Tổ tiên tôi đã được nhiều quốc gia phương Tây, châu Mỹ cũng như châu Âu săn hoang đón nhận. Cùng với nhiều cây hương liệu khác của xứ Nhật tới, khi bọn người thám hiểm của đám dân Tây phương mang danh đi tìm rất lạ để xâm chiếm đất đai của cải, cướp lấy chúng thôi mang về nước của họ. Mặc dù mà hương vị nồng cây đắng chát nhưng mà các cây hương liệu nó trên y quý, hổ tiêu, hớ cũng như là họ hàng nhà trà chúng tôi không làm sao tư dân tộc trọng lễ nghi ấp phương đông thêm nóng tánh mà chúng tôi chỉ giúp cho cơ thể họ thêm sức ấm dễ dàng tiêu hóa vì đa số họ sống bằng nội tâm và tinh thần. Họ chỉ cần biết nhiều hiểu rộng cái sách vở tinh hiền từ ngàn xưa để lại. Họ tộc Phật, trọng khổng, lão Họ sống cuộc đời nhàn hạ với chúng tôi bên non cao sông rộng giữa thiên nhiên. Nào ngờ đâu, họ phải bị đau đớn chứng kiến những người mang danh nghĩa cao đẹp cướp chúng tôi mang đi đến phương trời xa xôi lạnh lẽo. Chúng tôi cũng đau buồn không kém. Như lời theo truyền thống giúp người đời, chúng tôi lại đem hương vị của họ hàng mình giúp kia dân tộc xa lạ kia sức sống dương cương. Chắc có bạn thắc mắc là Tôi là ai mà lớn lối như vậy? Dạ, tôi chỉ là cây trà thôi, một loài thảo mộc thân nhỏ gầy guộc lá xanh tươi của vùng nhiệt đới. Gia đình tôi có thêm tên khoa học, cái người Tây phương họ đem chúng tôi về phân loại và đặt tên Tây Tinh U gì đó dài thườn thượt. Và tôi mong các bạn hãy tạm quên đi để chỉ nghe tiếng nói của lòng tôi thôi. Một tiếng nói nhỏ nhoi như là hơi sương, hơi gió thời gian. Hoàng chúng tôi không quá tự hào, nhưng rất hạnh diện vì có một loại cây nào đó tự hั่ง vua chúa vương giả. Đến người nông dân quê mùa chấp pháp đều ưa chuộng để dùng từ sáng tới khuya. Trong một hoàn cảnh thờ Phật tôn kính trong ngôi cổ tự, đêm trang đại khách quý trong phòng ốc sang trọng hay là uống trà đỡ giải khát giữa đồng ruộng nắng cháy. Hoàng hạ nhà trạch chúng tôi Đốt người đời trình bày hình thức bọc bọc bên ngoài bằng những cái hộp thiếc, lon nhôm, hình ảnh màu sơn xanh, xanh đỏ đỏ mang tên rất kêu như là Tiết Quan Âm, Kỳ Chưởng hoặc là những hộp giấy có hình cô thiếu nữ khoe các xứ Trung Quốc hay là bình dân hơn là những tờ báo giấy Nhật báo có hình con cú xanh hay cái càng tám hoặc ngoe cứng đờ có gói in hình, hình bông sen màu đỏ. Nhiều Nhiều lắm nhiều hình thức trình bày lắm, dù danh nghĩa rất kêu, tùy theo mỗi quốc gia sản xuất, nhiều loại được pha chế chung với chúng tôi như là nhân xông cao li để hỗ trợ có thêm đứa con lai like lạ trò xông. Đây là loại trà cao giá, giúp cho cụ già có sức khỏe chứ không giúp thêm tinh thần sảng khoái như anh em nhà ở quê, nguyên tắc của chúng tôi thằng ngài quấn quít bên ông bà già chất phát. Trời còn mờ sương chưa sáng hẳn Sương đêm đọng trên cành lá ướt át, hơi lạnh từ đất xông lên ẩm ướt. Các vị đã lọ mọ ngồi bên bếp lửa nấu nước ấm sôi bằng rơm rạ hay là bằng tàu lá cao rá dừa. Từ đầu làng có tiếng gà gáy đua nhau gọi nghe được là ó o ó o và tiếng chó sủa râm ran. Có tiếng người nói thưa thỏn ở ngoài bờ tre, ông nói với bà. Tiếng à như thằng Tư Hiếu về tam thò đâu phải ông bà. To nó nó đồng sông quá ha. Hôm trại đã lùa tổ trong đồng, đồng rồi, đâu cần thêm phân thêm nước gì đâu. Mà ngồi trên con ngựa vừa rã trầu, vừa à à băn ông hoái rồi vừa trả lời. À à. Chắc tụ nó ra ghé cái đường nước cho ruộng nó mau khô ra ông ơi. Hai ông bà trao đổi với nhau như có một chuyện lật dạc biển mồ màng về mùa mạng. Vì bà con lối xóm. mà con đi cùng loại nhà nào tôi cũng được nghe bên bếp lửa cháy lùng bùng. Ngọn lửa cản lại cái lạnh của buổi sáng tinh mơ. Ngoài hè, giật ổ vào làm ấm cho hai cơ thể già. Chỉ một lúc là đã làm cho ấm nước reo sôi. Tôi thầm nghĩ, mình sắp nằm phật sự rồi đây. Con biết là ở bên Nhật Bản, họ hàng trà đất người rất tôn sùng đến cái bước uống trà cũng thành cái cái trà đạo cầu kỳ lắm rằng sao. Nào là chủ nhân nếu mời bạn bè là phải mời trong một cái thư phòng căn nhà, có lụa hoa cạnh bức tranh đẹp. Mọi người từ chủ ngấn đến khách phi ăn mặc chỉnh tề ngồi im lặng nghiêm túc, nhìn nửa cơ nhân nét mặt nghiêm trang dán nhẹ tay áo lộ hai vầng thái bút băng trắng luộc, cầm một cái gáo nhỏ múc nhẹ nước sô trong bửu nồi rộng loe tròn lo tròn. Sau đó trịnh trọng rót vào cái chén có đựng một nhúm trà xanh nghiền nát thành bột rồi phới đều tay bằng cây đũa lớn. Chủ nhân, nhân chiên ra mấy cái chén nhỏ tùy theo cái số người tham dự. Trịnh trọng để cái nước đến trước mặt khách. Sau đó, chủ nhân hai tay bưng chén trà của mình lên ngang mày để mời khách. Các vị khách đồng loạt phất tay áo rộng, hai tay cầm lễ dâng trà nâng lên ngang trán. Ngụ ý cảm ơn rồi hớp một ngụm nhỏ. Một ngụm thôi, xong lại lại như là cho vị trà thấm vào vị giác của mình, độ nở phúc rộn ở uống thêm một ngụm thứ hai. Chén trà chưa khoảng chưa được khoảng chừng hai ngụm. Hai nãy uống xong nhẹ nhàng để chén trà xuống, nếu mà lộ ra vẻ hơn quan chứng tỏ rằng trà xanh đã được pha chế và pha đúng lượng nước sôi làm cho họ lâng lâng sảng khoái. Không ai nói với ai lời nào. cái tiếng khen. Họ cứ biết đổ rộ lời khen qua ánh mắt. Cái không khí buồn trà của lũộm thâm ngác với cái nồi trầm nhỏ nơi góc phòng. Có hình ảnh xiêu thoảng của bất can thủy bạc ở trên vách, nên không biết là cái anh họ trò của tôi có tiếc sở được cái chất ngon của ảnh hay không. Riêng tôi ở quê nghèo này, tôi tin chắc rằng ông bà già này sáng sớm nào cũng giền tôi rồi đây. ở đây trên nền phòng này quý thính giả đang nghe tiểu phó đọc truyện quê Ông già rất từng nói: "Nè bà, có uống giò tôm tách trà sáng nha. Có ngon không? Trời này là không có phải là trà hiểu con cua bà mua ngoài chợ giảng đâu nha." Và bà và nhả trầu vào ống nhỏ rồi cười nói ông Vậy chứ vậy nó là tại vì sao? À thôi thôi tôi biết rồi. Thì hàng ngày đã hàng rào cái cây trà trước sân mình chứ gì. Của con lò này chỉ tốt quá rồi còn gì nữa. Nó giúp mình ăn uống dễ tiêu. Ờ. Mà sao mà sao nghe như nó thông hơn quá vậy ông ha? Ông dạy cho được dịp nó liền. À, đó đà đó ra. Cái cây cái tua lợi cho đó đó bà. Tôi lấy bông cây ngâu ngoài trước ha, vơi cho khô. Rồi mỗi lần mà pha trà là tôi bỏ vô một nhúm. Được thơm thêm mà mùi trà vẫn nghe còn cái mùi trà. Loại có khi cái, cái cái vị ngọt hậu nữa đó bà thấy không? Bà nghe tôi uống xong một hớp đi rồi nuốt xuống rồi sẽ cảm thấy nó có cái vị ngọt ở trong đó đó, có phải không nè. À ờ ha. Ngọt mà thơm. Cái mùi thơm của bông ngâu nó khác hơn cái mùi thơm của bông sen ông ha. Trần xào, bông sen là thơm lừng, vì là cái mùa sen nhào nhạt hơn cái bông ngâu. Nhưng mà không phải vô mình ướp kìa. Chứ mấy cái chú ba tàu buôn bắn kiếm loài hồ ướp không có nhiều đâu. Và họ không làm đúng cách cho nên uống có thơm bông sen, nhưng mà cái vị nó đắng ở nơi cổ. Là vì họ trộn nghĩ vàng của bông sen vào trung trà rồi mới sấy cho hương quà với nhau nó mà. Nói đến đây, ông bập bập một hôi thuốc. nhìn ra sân rồi mơ màng nói. Nếu mà nhà mình có cái ao sen để tu úp lấy ha, chắc là chắc là ngon hơn bà. Ủa. Bố biết làm sao? Trời ơi, tôi chưa có làm bao giờ hết á, nhưng mà đọc sách với nghe kể chuyện rồi là tôi làm được chớ bộ. Nè. Nếu mà có qua sen cái ao sen quanh nhà ra bà tưởng tượng đi nha. Có nhiều có bông sen Bằng nắm tay màu xanh ngọc thoát Còn ôm lấy cái cánh hoa màu hồng Dương lên khỏi mấy cái lá xanh tròn tròn Ở trên mặt nước Đẹp lắm phải không nè Thế nào là bà cũng phải Cắt lấy mấy cái bông Để cúng ở trên bằng Phật Bông sen tinh khiết Dùng để cúng Phật mà Nhưng mà nhiều bông quá là làm sao Bà cúng cho hết đây Vì vậy tôi mới có để một ướp trà chứ bộ Tôi sẽ ngồi xuống Ngồi xuống xuồng bơi vào hồ sen, đem thêm một hột trà hiểu vống sen hay là con cua gì đó. Tôi bơi đến mậc bên cước bên một cái bông bút dạch cho nó khéo có cái cái cái hoa còn thơm ấp như vàng trinh nguyên của nó để bỏ vào vào một nhúm trà. Rồi tự cái bông, tự cái bông. Bà thấy không? Tôi có sướng không? Bên dưới là con nước trong leo lẻo, bên trên là trời mát rượi, hương thơm của vống sen của La Non vừa nở. làm cho tôi càng thấy mến yêu thêm cái quê nghèo của mình. Rồi tôi ngồi xuống lanh quanh trong hồ sen. Sáng một đêm, tôi gửi cái gói trà vào cho hòa với hương tinh khuyên của cá bông sen và tôi lại bơi xuống ra đến bên giảnh của hoa sen đó mà nhẹ nhàng nhặt cánh lá rồi trút lại cho chống trà của mình. Đó là tôi rảnh rỗi và muốn chừa cái bông lại cho nở rộ trong hồ để còn tạo ra hương sen cho tụi nhỏ nó ăn. Chớ còn lúc các nguyên cấp bông vô phơi đem phơi một nắng thì nó mau hơn. Nhưng mà lúc đó hương trà quá nồng độ, hết tươi rồi, có phải vậy không? Rồi ông chết miệng than. Nhưng mà nhưng mà nhà mình không có hồ hồ để mà trồng sen đâu. Tôi đã nghe tâm tình của ông bà quê nghèo, cũng như là từng biết những tình cảm vụng vặt của con gái. công trại ở nông dân khi mà ngủ trên bờ mẫu dưới hàng cây trâm bầu râm mát. Lúc này, một tô nước trà đựng trong cái bầu bằng sành. Nước chúng tôi đã nguội lạnh vì đem theo từ sáng sớm, nhưng giúp cho họ mát cổ, mát người, xua mấy giờ đồng hồ làm lụng vất vả dưới cái nắng gay gắt. Lúc nắng cắt trước, họ không cần chén ly, kiểu cách gì hết, họ chỉ cần tô lớn bằng sành. Có khi là một cái ngấu dừa gọt bằng nhẵn tính để dắp chúng tôi vào đó. Các cô thôn nữ thì còn uống e dè thám dọng. Còn các chàng trai ngực nở đương trần thì ngỡ khổ uống ẩn hợp ẩn hức. Nước trà tràn có biển nhói giọt xuống bồn ngực nhẹ nhẹ mồ hôi. Chúng tôi lúc đó không khác nào là nước cam lộ đối với họ. Gió từ đồng nội dê vút mọi người. Gió rì rào trong nắm lát. Biển con cò in cánh trắng trên nền trời. Sóng lúa nhấp nhô gần rợn là cứ bức tranh sống động hơn buổi uống trà đạo nghiệp. Tôi yêu quê nghèo là như vậy. Tôi cũng yêu những nơi quê mùa nửa tỉnh như là ở Vạn Đô Sài Gòn vào những năm chưa có lửa và thời kỳ máy móc xe cộ chưa quá phát triển. Lúc đó, sân ngựa còn là phương tiện giúp cho người dân ngoại ô mỗi khuya giở sao ra qua quả vào đô thành để bán cũng như những người dân nghèo chưa có xe gắn máy xe đạp nhờ xe ngựa để ngồi chén chút ấm cúng với nhau từ nhà cho đến sài gòn làm việc vừa xong phần 1 của bài chén trà ngày xuân của Phạm Thăng. Xin mời quý thính giả đón nghe phần kết trong chương trình trở về tuần tới. Tiểu vỗ thân ái cùng quý vị, hội đồng thầy chúc cho tất cả quý thính giả một mùa xuân quý thệ thị an khang, hạnh phúc, thịnh vượng. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi ách nạn cộng sản. Truy vỗ thân ái chào quý thính giả.